chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với nguyễn huy truyện dài kỳ buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp người xưa trở về tác giả phương trà tập thứ năm xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé khi mọi người đã về hết vợ chồng nhi và anh cương cùng thầy kề ngồi lại nói chuyện với nhau đến gần tối làm thầy ngộ lắm Không cần quảng cáo Nhưng ngày nào cũng có khách tới tiệm bảy giờ tối Có hai chiếc xe ghé vào am thầy kệ Vì trời tối cho nên sớm đã đóng cửa trào Anh Cương nghe tiếng kêu cửa Thì bước ra hỏi Ai vậy? Kiếm có việc gì không? Họ bước xuống xe Ngoài kia là hai cặp vợ chồng Nhìn qua đã biết là người giàu có Họ trả lời Ờ tôi tìm thầy kỳ Anh mở cửa cho tôi vô đi anh Đó là lân nếp Anh và chị Trang là chủ nhà máy sai gạo có tiếng ở an cư Nghe có người tìm mình, thầy Kệ cũng bước ra <cười> Mấy cô cậu kiếm tù của chị không? Dạ, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ dùm con Cương à, mở cửa đi con Vừa vào thì họ đã giới thiệu ngay Dạ, còn đây là anh Tân, chị Hòa, thương lái của con đó thầy Thầy kề gật đầu tỏ ý biết rồi Thầy hỏi lại Mà kiếm tôi có chi không? Nói đi Giúp được thì tôi giúp cho Dạ Thầy giúp dùm con đi thầy Vợ con bị dông nhập thầy ơi Mỗi lần dông về là không cho con đi đâu hết à. Bước ra cửa là ghen bóng ghen gió còn khổ quá thầy Thầy nhìn lại bốn người ở trước mặt Tuổi cũng ngoài bốn mươi Nhưng còn rất đẹp và sang trọng Vậy mới hiểu được Người giàu đâu phải ai cũng sướng Thầy lại hỏi tiếp Vậy ai nhập về anh có biết hay không chờ thì giông đó nói là bà cô gì đó Nói con là mày phải ở nhà Mày mà ra đường á là tao phá cho mày khổ lầm Cho còn nói là mày ngon bước ra tao cho mày đi lẫm đá ăn luôn Thầy ơi con làm nhà máy mà Tối ngày bắt con ở nhà là không có được Con phải đi giao tiếp Mà ghen tuôn quá Máy móc hư cũng bỏ luôn chứ không có cho đi mua đi sửa gì hết Mỗi lần con bước ra cửa là dông nhập lên Chửi như tát nước vậy Con khổ quá thầy Thôi anh bớt thang đi Để đó tôi kêu đệ tử làm cho Nhi à có khách nè con À đây là con Nhi Đệ tử của tôi đó Anh giải bài nãy giờ chắc nó cũng nghe rồi. Để nó giúp cho Nhi bước lên chánh điện cũng ngồi xuống chào hỏi Chào nãy Tôi là người đại diện tâm linh cho anh chị Sau khi xôi xong á Thì tôi sẽ tìm cách mà giúp cho nha Nhưng ngồi xếp bằng Đôi mắt nhắm lại Gối thuốc đã để kề bên Sau khi thầy kệ đọc một bài gọi Thì cậu phát dậy. Cậu trút điếu thuốc khúc ngay Chào thầy Ở cậu phát xôi dụng cô này coi xong cổ bị dông nhập phá lắm cậu Bình thường muốn xôi cho ai phải hỏi tên tuổi nhưng hôm nay cậu phát không hổ gì mà nói luôn thầy kia à cô này tôi thấy hết rồi nhà cổ có bàn thờ tổ cổ có ba phần theo tuy là xưng danh chánh đạo nhưng toàn là âm binh của thầy kia cấp theo mà thôi tôi hỏi thử cô có phải mỗi lần về á đều xưng mình là nữ tướng rồi ông hổ hay là bà tổ cô có phải không Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, vì cậu phát nói trúng phốc rồi, gật đầu li lịa. Cô Trang còn đang gật đầu thì tự nhiên cười phá lên, rồi đứng dậy đi quyền, đánh võ y hệt như bị tâm thần. Cậu phát nói với thầy kỳ: Tôi xôi căng xong rồi, giờ tôi cáo lui, sẽ có người khác dị trị. Nói trội cậu phát xuất ra, và ông sim trai giàu sát, mà khổ đời ai mời. Nãy giờ đứng ngoài nhìn cái vong ấy có lẽ cũng đã ngứa tay lắm rồi. Vừa lên ông đã bảo Tương ta nổ gì mà gặp Phật không bái, gặp thầy không chào, đứng đánh võ mình ơn vậy. Chị Trang nhìn lại ông sim Rai, mắt chị đỏ bừng lên. Ai nấy ê hết cả quai hàm khi nghe chị nghiến trăng lên khen két. Mà nhìn lại thì có thấy cái miệng nhúc nhích gì đâu. Ông sim Rai vẫn bình tĩnh ngồi hút thuốc. nhìn chị Trang như là đang xem hát. Cái vong trong người chị Trang bây giờ mới nói chuyện. Ta là nữ tướng không cần phải chào ai. Nói dứt lời liền bắt đầu nhảy tới tấn công. Ông Sim Ra lắc đầu. Chưa gì hết rồi mà kiếm chuyện rồi hả? Cô Trang tấn công đến, Sim Ra vẫn ngồi nhưng né sang một bên làm cho chị ngã nhào. Ông ân cần đỡ chị dậy. Rồi tiện tay vẽ luôn lên lưng một đạo bùa Vong hồn liền xuất ra Đúng là làm màu mà Múa triệu qua mắt thợ Thì có lẽ nữ tướng phải học hỏi thêm thôi Lúc này ông Sim Rai mới nói Tôi bắt con nữ tướng đó rồi đó Để tôi trả nó lại cho thầy tổ của nó Để ông dạy lại đi Ông lấy một ly nước Không biết có bùa ở trong đó hay không Mà anh lần nếp vừa mới đút vào miệng cho chị uống Là chị tỉnh ngay Nhưng lần này mở mắt nhìn thấy chồng Thì chị lại xô anh một cái bật ngửa ra Chị ngồi dậy Vuốt trâu như ông già <cười> Tôi là cụ cố của xác này Tôi về bảo vệ cho cháu của tôi Ông Rai hít một hơi thuốc Phà ra Mắt còn phê phê nói Ông nói ông là cụ quyền của cô này Mà ông suối người ta làm bậy như vậy Mà giúp đỡ bảo vệ cái gì Tôi giận nó Tôi gia hộ cho gia đình nó làm ăn, mà nó không biết cúng kiến, không biết tu mà tối ngày đi kiếm thầy trục tôi ra. Tôi phải kêu nó từ nay thực hiện lời hứa đi, rồi tôi không về nữa, chỉ âm thầm theo hộ thôi. Ông muốn lời hứa gì? Bắt nó mỗi ngày, phải bỏ ra 15 phút, ngồi niệm Phật trước quan ông. Lúc bấy giờ thầy kệ mới quay sang hỏi anh Lân. Ờ, ông có hứa được hay không ừ, Dạ được thầy Con làm được Dứt lời thì ông cụ đó xuất ra Mà không cần ai trục Ai cũng tưởng là xong Nhưng chưa kịp uống ly nước trà Thì một phần nữa lại nhập lên Phần này không nói Không xưng danh tánh Mà đứng dậy đánh võ một mình Có điều không đụng chạm gì đến ông Sim Rai nữa Thế vậy thầy kề khuyên Ờ có gì ngồi xuống nói chuyện đi Đừng đánh võ nữa Ông không trả lời mà cứ đứng múa ông sim ra cười chỉ về phía chị trang <cười> thả nó dậy nó mép lại thầy nó rồi ông xài đứa khác tới kiều chiến rồi thầy mọi người lại có dịp tiếp tục ngồi coi hát tuồng đâu chừng 15 phút thì tự dưng quay ngoắt về phía ông sim ra như muốn đánh ông sim ra vẫn ngồi hút thuốc không thèm đứng dậy bữa nay tôi không đánh Tôi để cho Hai Nghệ trả tay Nghe thấy cậu Hai Nghệ Thì mọi người sửng sốc Thầy kề hỏi Ủa Hai Nghệ ông đi du học bên Ấn Độ rồi mà Ông mới về đó Đứng ngay đây nè Ông sim Rai nói chuyện vào trong không khí Hai Nghệ à Ông mới học về Ông đừng mượn sắc Mà dùng linh hồn ông đánh luôn cái phần này đi Hai nghệ thấy con ma trong xác chị này cứ đứng đánh vỏ liên tục thì ứa gan vô cùng. Nắm chặt nắm tay, cầu xong tới mà đánh lia lịa. Chẳng ai thấy gì, chỉ thấy chị Trang quơ tay đỡ như có người đang đánh túi bụi cho ngã ra xỉu đi. Ai cũng buồn cười nhưng cố nhịn không dám hé môi. Ông siêm trai ngồi dậy bắt ấn lên tam tin của chị Trang. Rồi vẽ một đạo bùa lên trắng Chị Trang mở mắt ra, nhìn thấy mọi người bu lại. thì hỏi trời ơi sao mà mệt dữ vậy ông đưa cho chị một ly nước nữa chị uống trò nghỉ ngơi một hồi mới tỉnh hẳn được xong việc cũng mười một giờ đêm họ cáo tự ra về còn lại hai vợ chồng nhi anh cương và thầy kệ ông sim rai trả xác đi lại lúc này cậu hai nghề lại nhập vô vừa vào xác cậu đã cười lớn thầy kệ thấy vậy thì liền hỏi Hồi nãy chuyện gì á, ông kể lại cho mọi người nghe đi ông hay Được dịp, câu càng cười nghi ngã hơn <cười> Nó đánh hoài mệt được chết Tôi canh ngay con mắt của nó mà đục Lỡ tay sau, đục vô con mắt bà đó luôn Ngày mai con mắt của bà bầm, chắc bà chửi chắc chết quá <cười> Thầy kề nhăn mặt hỏi lại Ủa, ông chết rồi mà cũng sợ chết nữa hả Mọi người cười phá lên với câu nói đó, cậu hai lại tiếp <cười> Tôi đánh mạnh lắm, ngày mai chắc chắn có người lên nói à, bà bầm mắt cho mấy ông coi Cậu hai về làm cho ai cũng vui vẻ hẳn tra Mọi người lại nói chuyện một chút, thì cũng đến một giờ sáng Vì mấy ngày trước ai cũng mệt mỏi, nên bây giờ lăn ra một góc mà ngủ luôn Khi sáng tra, thì người nam hôm qua đi theo vợ chồng anh Lân và chị Trang ghé lại am Gặp mọi người anh kể Ờ hồi sáng con gặp con Trang Thấy nó con mắt bầm đen à Con hổ nó sao vậy Tưởng đâu là thằng Lân nó quánh vợ Con tính rầy rồi đó Hai về thằng Lân nó nói à, Đó giờ cộng lông chân con Trang nó còn không đụng mà Con Trang nó nói hôm qua xuống thầy dịa Là con mắt nó vậy luôn à. Nghe anh này nói thầy kệ biết ngay Ông chỉ gật gật chứ không nói gì Mà thôi Con chỉ kể thầy nghe vậy thôi bây giờ con về tối con rủ vợ con con lên thầy chơi nói trời anh cũng dông xe mà đi mất như hôm qua thì bảy giờ tối hai cặp vợ chồng lại đến lần này họ xuống để nói lời cảm ơn vì đêm qua quá vất vả nên không nói được gì nhiều sau đôi lời chào hỏi thì chị trăng cho biết là chị khỏe hơn nhưng mắt thì vẫn còn đau lắm anh lân thì nói vô luôn vấn đề ở hôm nay con tới muốn nhờ thầy với cô nhi ngày mai xuống nhà xem lại uh, giúp con nghe thầy thầy kề âm ừ không biết có nên đồng ý hay không nên anh trả lời hôm qua ông sim rai ra tay giúp cho cô chứ tụi đầu có biết để giờ tôi gọi cho ông về cho ông nói sao nghe vậy nha thầy kề quay sang nhìn nhi thì nó hiểu ý ngay nhưng ngồi để tay thả lỏng chỉ một chút sau thì ông sim rai về chào thầy chào mấy cụ mấy cậu ừ dạ thưa ông bữa nay con đến để cảm ơn ông hôm qua đã hết lòng giúp đỡ cho vợ con sau nữa con muốn nhờ ông đến nhà để xem giúp cái bàn thờ đó hôm qua sim rai đã biết trước nhà cô trang có bàn thờ tổ nên khi anh lên mở lời ông đã hiểu ngay Ừ, giúp người thì phải giúp cho trót cậu mất công đến đây nhờ như vậy thì để mai tôi tới coi sao ừ dạ dạ cô cảm ơn ông nhiều sau khi đã hẹn họ bước ra xe rồi quay trở về tám giờ sáng hôm đó vợ chồng của nhi và anh cương cùng đến nhà anh lân kia nhà chủ nhà máy gạo có khác nguyên một căn biệt thự nằm ở mặt tiện quốc lộ một bước vào bên trong thì sực nước mùi tiện anh lân dẫn mọi người lên lầu chăm trà lấy bánh Để cho mọi người cùng thưởng thức nói chuyện Ở trên lầu anh chị bài trí hệt như một cái am thợ Mặc dù không có ai làm thầy Nãy giờ để ý không thấy chị Trang đâu Nhi mới hỏi Ủa, chị Trang bọn không có nhà anh Ờ có có, để anh xuống nhà anh kêu Anh Lân chạy dội xuống dưới nhà Sau một hồi lâu, chị thấy anh trở lên một mình Vẻ mặt có hơi ngượng ngùng. Ừ, con vợ anh không biết sau sao nay Nó trở chứng rồi Thôi đừng có giận nha, chắc nó mệt rồi À không sao đâu chỉ mệt thì cứ để chị nghỉ ngơi đi Anh Lân rất ngại Nhưng không biết nên làm như thế nào Dù gì khách đến nhà cũng là do mình mời Lại là người có ơn Chị Trang làm anh Lân vô cùng mất mặt Không khí đang dần trở nên căng thẳng Thì bất ngờ con Nhi Lại trút bao thuốc ra Bật quẹt lên hút Nhìn nhỏ hút thuốc chẳng khác gì dân anh chị Ông xiêm rai lại về Về sát Nhi Ông vẫn lặng lẽ không ai biết gì Không giống như các bà đồng bóng Mỗi lần nhập sát là lảo đảo lơ mơ Các cậu về xác của Nhi rất nhẹ nhàng Mặc dù là ngồi kế bên Cũng không ai hay biết Cũng như lần này Mãi cho đến khi nó rút thuốc ra hút Thì người ta mới hay Thấy ông về thì anh Cương với anh Lân Lại kéo nhau xuống nhà năn nỉ Nhưng chị Trang ngồi miếc trong phòng Ai gọi cũng không ra Mọi người bất lực trở lên Thì xiêm rai ngoắt tay Hai người vô đây ngồi đi Để tôi kêu cho Anh tóc cho tôi nén nhàng nha Anh lân dạ một tiếng Rồi đốt lên một nén nhang y như lời của ông Trong khi đó thì ông làm trầm đọc cái gì đó trong miệng Mọi người không nghe Mà chỉ thấy chị Trang Chạy thình thịch từ dưới nhà lên Không kịp thở Lên tới nơi Chị ngồi ụt xuống mà thở dốc Anh Lân thấy vợ như vậy Thì cắm dội cây nhang vô trong lưng cho quay qua đỡ vợ Anh nói mà không nghe để bị hành á Rồi ngồi đây thở để, Đứng dậy đi Chị Trang không nói được tiếng nào Cứ há miệng ra mà thở lấy thở để Ông Sim Rai bước ra trước Ở đây anh chị thờ rất nhiều thần phật, Chính giữa có một cái liễn thờ tổ Mà nhìn vô sẽ thấy đầu tiên Ông cất lời Gia đình này là người làm ăn Không ai làm thầy bà gì cả Xin mời các vị hồi quy bản vị Nói rồi ông nhìn sang hai vợ chồng Hai người theo bà tổ cô đó hả Dạ dạ đúng rồi Vậy mấy người có biết Bà tổ cô là cái gì không mà thật ừ, Dạ cái, cái này thì con không biết hồi trước có ông thầy chỉ con thỉnh bà về thờ để làm ăn thôi à ôi sao vậy ông Xem ra chỉ về phía bàn thờ rồi nói tiếp bà tổ cô là người không chồng chết trẻ chỉ có những người quá chồng người ta mới thờ tổ cô anh còn sống nhăn trăng đây mà thờ cái gì hèn chi bà không cho anh đi ra ngoài anh thấy có bà nào ở quá mà không có ăn có ở không Muốn thờ tổ cô thì phải một mình sạch sẽ Chứ không là thế nào cũng bị quở thôi Bây giờ ở đâu thì trả về đó Gia đình thấy sao Ừ dạ con đâu có biết đâu Ông nói sao con nghe vậy thôi hả Ông làm sao cũng được miễn là vợ con khỏe lại thôi Ừ Nếu tin tưởng Thì anh chị gỡ cái liễn thờ tổ Và bà tổ cô xuống đi Dù chưa biết như thế nào Nhưng có bệnh thì vái tứ phương Bây giờ có người chịu trị Thì họ nói cái gì mình cũng nên làm theo Trong chốc lát sau Cái liễn thờ đã được tháo xuống Ngay lúc đó Chị Trang dần dần hồi tỉnh Và nói chuyện được Chị Thăng Ông ơi Sao tay chân con cứng ngắc như bị ai trối vậy Con đau mà mệt quá Tôi trối chứ ai trối Nhưng trối là trối con ma trong người cô kìa Nó là binh của ông thầy kia phái qua đây phá tụi đó Bởi vậy nó khiến cho cô không chịu lên gặp tôi. <cười> Nhưng mà nó còn non lắm Không qua mặt tụi được đâu Lần này cho dù vô tình hay cố ý Thì mọi người cũng đã kết thù với ông thầy bên kia Chị Trang khóc ấm ức Trời ơi ông lừa vợ chồng con Nói là thỉnh về thì làm ăn được Ai về ổng suối bảy để cho con bị hành Hẹn chi mỗi lần tụi con tới nhờ ổng giúp Cứ được vài ngày là bị à Thấy anh chị lân giàu có Người thầy Pháp kia rắp tâm Muốn môi tiện cho bằng được. Mỗi lần cúng tổ thì không năm cũng 10 triệu Ông sim rai thấy vậy Thì cũng bảo thôi Bây giờ tôi bắt nó lại rồi Tôi cho cô cái phép Sau này nó không quay trở lại nữa đâu Ông Sim Rai lấy một mảnh vải vàng, cho mực đỏ, vẽ thành một lá bùa đưa cho chị. Nếu bên thầy kia cho âm binh qua phá thì có người chặn lại cho cục. Anh chị lại tạ, nhưng ông Sim Rai không nhận. Ông trả xác cho Nhi. Mọi người đã xong xuôi thì cũng trở về, Thuật lại đầu đuôi cho thầy kệ nghe. Ngày hôm đó mọi người nghỉ ngơi hồi sức, còn Nhi thì trở về nhà thăm mẹ và dựng Trước đây Nhi là con riêng của dì Dung, nên không được lòng mọi người. Từ sau khi Triệu mất đi, thế gì nó lo lắng cho dưỡng nó không khác gì cha ruột, nên họ dần cởi mở hơn. Cuộc đời nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng có được ngày nào hạnh phúc mỹ mãn. Cha mẹ nó thôi nhau lúc nó chưa chào đời. Còn mẹ thì cũng mau chóng đi tìm hạnh phúc mới. Nó ở với dì bảy và ông bà Út. Nay ông bà cũng đã trăm tuổi già, không thể ở mãi với con cháu được. Trên chiếc xe máy cọc cạch Như từ từ trẻ vào trong con đường liên xã Con đường này lại đường dẫn về nhà của mẹ nó Sau khi xuống dốc cây cầu đanh Thì đã thấy ngay cái góc trơ trọi của cây me lớn Từ nhà thầy kề về nhà mẹ nó đâu có xa gì Nhưng nó ít về lắm Có khi ở nhà thầy kề Chỗ nó về luôn Sài Gòn Chứ cũng không có ghé qua đậu xe ngoài sân Nó lỉnh kỉnh mang đồ vô Không về thì thôi Chứ về là phải có quà Mẹ nó trong nhà bước ra Thấy nó về Thì dì cũng chạy ra sách phủ Trời ơi nắng không con Nè đi để mẹ sách cho Nhi đều theo cái túi sách trên vai bước vào trong nhà cúi đầu thư bà nội Thư nội con mới chia à, Con Nhi nè má Con con nó mới về thăm má nè Bà nội nó cũng đã lớn tuổi Thấy nhi bà cũng gật đầu Tỏ ý biết trội Hai mẹ con dẫn nhau ra phía sau Mẹ nó hỏi hàng Sao nhìn con hốc hát quá vậy Bộ thiếu ngủ hả con Trời ơi Nó tức mấy đêm này Mỗi ngày ngủ được có vài ba tiếng Thì hỏi sao mà nhìn mặt không khờ cho được Tới vậy nó vẫn cười cười, <cười> Không có mẹ con bình thường Chắc tại ngủ không ngon á Nhì nó kỹ tính Lại không muốn làm cho mẹ lo Nên nó giấu hết Nhà cặp chết cũng không biết là nó làm thầy Chuyện ở am thầy kệ Nó cũng giấu dì Út luôn Hơn nữa Nhi cũng ít nói Tánh tình lầm lì y chang cầu phát Nên ai hỏi cái gì nó chỉ trả lời cho đủ Chứ không dư chữ nào Dì Út lại hỏi Con về có thắp nhang cho ông bà không Nhi? Nhiều khi ông bà nhớ con Không mẹ Về làm gì? Họ nói con giành đất đai nữa Khi nào con có tiền á Họ coi trọng con con mới về được Có tiền hả Con đi làm nửa năm nghỉ nửa năm Tiền tích góp lại đem đi làm phước rồi Có đâu mà để dành chứ <cười> Con chồng con mà Anh làm nuôi thằng nhỏ Cũng dư chút đỉnh á Mẹ đừng có lo nha Hai vợ chồng nó bán bảo hiểm nhân thọ Từ mấy năm nay Sau khi đổ nợ cái nhà hàng hồi mấy năm trước Tưởng đâu cả hai đã tự dẫn chết rồi Không ngờ còn vượt dậy lại được Chắc cũng nhờ các cậu thương mà độ cho Chứ anh tuân năm đó Uống 200 viên thuốc ngủ vẫn không chết Con Nhi đang chạy xe ngoài đường nghe tin Thì nó cũng lao đầu vô xe tải luôn Ai nấy cũng đều nghĩ phen này sống không nổi Nào ngờ bánh xe tải thắng lại ngay sát bên mặt nó Làm người ta sợ muốn nín thở đi Chuyện đã qua nhắc lại thì buồn Nó đi ra ngoài thì người ta tung hô Người quỳ, người vái cảm ơn Mà nó không nhận Còn lúc về gia đình Thì bị trẻ trúng kinh khi Người trong gia đình yêu thương nó nhất Là ông bà út Nay đã không còn Thiết nghĩ có về cũng không biết thăm ai Vậy là nó đi luôn biện biệt Bây giờ gia đình đã thuận hòa trở lại Âu cũng là cái phước hiếm hoi. Đang ngồi nói chuyện với mẹ nó Chưa được mấy câu Thì có điện thoại tới gì yeah, à, có khách tìm con đó Di tắt điện thoại đi. Nó nhìn mẹ một cái rồi cười. Con <cười> có công chuyện giờ đi liền. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe mẹ. Ủa, về mới ngủ chưa nóng đít mà đi đâu rồi? Dạ có công việc thôi. Có dịp á, thì con lại ghé lại. Thôi con đi nha Di tuột xuống khỏi bộ vắng vòng ra nhà trên. Bà nội vẫn còn ngồi đó. Nó vòng tay thưa rồi lấy xe chạy đi mất. Lần này là bà cô 70 tuổi Như vừa về tới Đã thấy hai mẹ con bà lão ngồi chờ Bà nhìn ốm yếu lại nhỏ con Chở bà đi chính là đứa con gái của bà Nghe đồn cậu phát hay Cho nên người ta giới thiệu cho bà tìm đến Mong giúp được gia đình của mình Bà cũng có phần căng hay dễ xác Nhưng mỗi lần về Cũng chỉ ca múa pháp Chứ không giúp được gì Thầy kề vừa chăm thêm tách trà cho khách Thì ngoài cửa Nhi đã về tới Mới lục cái nón bảo hiểm ra Thầy Kề đã bắt đầu giới thiệu ở bà Mai với cô Trúc Tìm con có việc nhờ con nói gì. Nhi Như vừa mới bước vô Chưa nói được câu nào Thì chị Trúc khóc ầm lên như một đứa con nít Chạy lại mà ôm lấy Nhi Cậu, cậu ơi con, con đợi cậu lâu lắm rồi Con thích cậu dữ lắm Cậu cho con đi theo tu nghe cậu Bà Mai thấy chị Trúc Tự nhiên ôm lấy con Nhi rồi đi tu Thì giật mình gỡ nó ra Nè con làm gì vậy Chồng con mày còn đó Mà đi tu con gì hả con Má kêu mày chở ra đây Coi dùm ba mày với thằng Tí Chứ bộ mày đi tu cái gì à, Có bị dông nhập đó bà Nghe Nhi nói con mình bị dông nhập Cô Mai không tin Ủa đó vợ nó cũng bình thường mà Chứ đâu có bị gì đâu Bà bây giờ bị nhập vậy thầy à, bà đừng gọi con là thầy Kêu con bằng Nhi đi Chừng nào cậu về thì bà kêu là bằng cậu Con không phải thầy bà gì hết á Bà với cô đợi con đi thay bộ đồ cái Như vào trong thay bộ đồ dài Rồi dẫn họ lên chánh điện Cậu phát nghe có người gọi Thì đã vào sát từ lúc nào không hay Thầy kề đã ở sẵn bên trong Thấy nhàn khối còn nghi ngút Nên cậu phát bảo thôi không cẩn thấp nữa. Chị Trúc vẫn còn khóc bù lưu bù loa, cậu phát dỗ dành. Thôi con đừng khóc nữa, cậu biết rồi. Giờ cậu gửi cho con bộ đồ, con mặc vô trước đi rồi mình nói chuyện sau nghe con. Cậu nói rồi, lấy giấy viết một chữ gì đó bằng chữ nho, rồi đốt lên, miệng gọi. Nghe à, phát đồ giùm anh đi. Bình thường Nhi hay mua đồ giấy dậy đốt cho cậu Cất vào trong kho Mỗi khi cậu dùng Thì sẽ ra lệnh để phát Vậy đó tôi là người âm Nhưng làm việc rất có quy trình và tổ chức Sau 5 phút im lặng Thì chỉ trúc hết khóc Và đứng dậy nhảy nhót có có đồ rồi cậu ơi Đồ đẹp quá à con thích quá cậu Con cảm ơn cậu nha Thấy đứa trẻ đã không còn khóc Mà vui vẻ trở lại Cậu phát mới khuyên <cười> con thích cậu lắm hả Dạ con thích lắm ừ, Sao con thích Từ xa con thấy Con nghe được hết Con biết cậu là người đức độ Cho nên con nương theo á Cậu nói con nghe nè Số phận của con như vậy Con cũng đừng trách mẹ con Tại vì gia cảnh khó khăn Mẹ con phải làm lụng dứt giả Không mãi mới xảy con thôi Chứ mẹ con cũng không muốn như vậy đâu Có cha mẹ nào mà không thương con cái chứ Con phải biết thông cảm cho mẹ Nghe con Cậu càng nói Thì vong bên phía chị Trúc lại càng khóc lên Cậu khuyên một hồi Thì nó mới nói Dạ con nghe lời cậu Con không hành cho mẹ con bệnh nữa Tại trước giờ con cứ nghĩ là mẹ không thương con Bây giờ nghe cậu nói vậy á, Con hiểu rồi ừ vậy không cho thầy kệ quy y nha, tôi đi theo cậu, cậu thương đứa nhỏ gật đầu đồng ý, nó là con trai từ lúc mẹ nó xảy thai thì nó đi theo suốt, nó giận mẹ nó làm nó chưa kịp chào đời đã chết đi nên hạnh cô trút hết cảm rồi sốt bệnh giặc triền miên nhờ hôm nay gặp cậu phát thì nó mới mượn xác của mẹ để mà xin đi tu chứ trước giờ mẹ nó chưa từng gặp cũng chưa từng bị nhập như vậy bao giờ Sau khi quy y cho vong Nhi, Thì nó xuất ra Cô Trúc cũng trở lại bình thường Nhưng không hề nhớ được Nãy giờ đã xảy ra chuyện gì Nhìn cô có hơi mệt mỏi Thầy chỉ cho cô ra một góc nghỉ ngơi Cô Trúc vừa mới trang ngồi xuống Thì đằng này đến lượt bà Mai Phần độ của bà nhập chào Ca hát đủ thứ pháp về bên đạo Hát một lúc Thì bà dừng lại Mặt bà hơi buồn buồn Bà nói nhờ cậu giúp giùm cháu tôi chồng nó ăn nhậu vậy quậy hoài à tôi thương nhưng mà tôi không giúp gì được tôi chỉ biết tu thôi nhìn nó tôi xót xa lắm nên tôi khiến cho người ta tới nhà mách nước nhờ vậy mà bữa nay mới gặp cậu nếu giúp người mà không phạm luật thì con sẽ giúp chứ không nề hà gì đâu Bà đừng lo Bây giờ con có việc cần trao đổi với xác của cụ Bộ việc nhờ cậu Tôi xin cáo lui. Dòng cụ bà xuất ra Người bà Mai nhẹ nhõm hẳn đi Vì cũng thường bị như vậy Nên ít nhiều bà cũng quen Cậu phát hỏi bà Bà tỉnh hẳn chưa Dạ tỉnh rồi cậu Chắc bà cụ cũ quyền nhà tôi Lại về hả cậu Dạ Bà cụ mới về Bà thương con cháu lắm Bà Mai quẹt giọt nước mắt Chắc bà cũng vô phương hết cách Mới tìm tới cậu Cậu hỏi bà Ông nhà của bà tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Lâm Văn Cang 77 tuổi Cậu phát đưa tay lên bấm đốt Cậu dừng lại một chút Rồi phán cho bà Mai Ông nhà hồi trước Có đi lính cho chế độ cũ phải không? À, dạ đúng rồi ông mặc dù đi lính trong chiến tranh nhưng mà cũng hơn nữa ông cũng chưa từng giết ai cả còn cậu con nhà bà thì mắt đằng dưới rồi à, dạ cậu nói gì Mắt đằng dưới hả ừ. con ma nước đó nó lượm được cái áo của con bà làm rớt ở ngoài bến ghe đó cho nên nó mới theo luôn đó chứ trời ơi Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy Giống như là người trong nhà tôi vậy đó Cậu hai nghệ đứng kế bên Nghe bà Mai nói vậy Thì cười thầm <cười> Thì người nhà bà nói tôi biết chứ ai Bây giờ trên mạng xã hội Có rất nhiều thầy Pháp hành nghề online Cứ hễ mà mình tiết lộ Thông tin cá nhân cho họ biết Thì âm binh của họ chắc chắn tìm đến nhà Chuyện trong nhà ngoài ngõ Cái gì họ cũng biết Có khi âm binh đến nhìn qua một lượt Rồi về báo lại Thầy chỉ cần nối dài ba câu Kiểu như trước cửa có cây dừa Hay sau hè có khạp nước Thì cũng làm cho khối người tin sái cổ rồi Gặp thầy tốt không nói Gặp thầy tà họ hành cho mình bệnh Giống như vợ chồng của anh lân niếp Lúc đó thì cái miệng hại cái thân Bà Mai thấy cậu Phát biết tất tần tật về nhà mình Thì Giang sinh Cậu ơi Làm ơn giúp giùm nghe cậu Tôi gần đất xa trời rồi Nhìn con nó khổ sở Tôi không đành nhắm mắt đâu cậu ơi Tôi biết Nhưng mà để mai tôi tới nhà Chứ năm này không tin ai đâu Bà với cô cứ về trước đi Mai tôi qua Bà Mai cảm ơn cậu trối trích Cho cũng tự giả ra về Qua sáng hôm sau với cùng anh Cương tới nhà bà Mai như đã hẹn Tới nơi Bà tiếp đón rất niềm nở Nào trà nào bánh mang ra mời Như nhìn xung quanh Trong đôi mắt người thường thì mọi thứ sẽ rất bình thường Còn trong đôi mắt âm dương Thì sẽ thấy cả âm lẫn dương Thấy nó cứ giáo giác nhìn quanh Bà Mai nói Cậu vô tôi mừng quá Sợ cậu có việc bận rồi quên Nên nghe tiếng xe là tôi chạy ra côi liền á. Cậu biết không thằng tí con tôi Sáng vợ nó làm gì mà không có đi nhậu Cứ ra vô hoài à Làm như trong ngóng gì đó tôi không biết nữa Bữa qua tôi đâu có nói gì đâu Nè, cậu dùng nước đi không? Đưa tách trà cho Nhi Bà Mai kính cận lắm Chính bà cũng không biết người ngồi trước mặt mình là Nhi Hay là cậu Phát nữa. Ông ơi, có thầy tới nhà chơi nè Ra tiếp tôi cái ông trong nhà một ông già bước ra người ông ốm tông ốm teo lại ở trần cho nên người ta có thể đếm trỏ cả bộ xương xương thấy có khách ông lấy dội cái áo treo trên vách mặc vô rồi mới dám bước ra dù là khách nhi cũng chào hỏi trước khi này cậu phát mới về <cười> khỏe hả ông ông già ngồi xuống bàn gật đầu cười già <cười> khỏe cậu đi giúp người ta Như vậy chắc cũng lâu rồi ha qua nghe bà tôi nói lại Tôi biết hồi xưa đi lính nữa hả Mặt ông buồn hẳn đi Cho kể cho cậu phát nghe những chuyện ngày xưa Cái thời mà ông phải đi lính Cậu an ủi Thôi ông à Chuyện qua rồi Đất nước mình bây giờ đây cũng yên bình Không có gì phải buồn nữa đâu Ông bây giờ bỏ trụ sống vui khỏe với con cháu là được Ông nhậu hoài không tốt cho sức khỏe của ông đâu Còn làm cho vợ con ông thêm lo lắng nữa đó Không biết cậu Phát đánh tâm lý kiểu nào Mà bách phát bách trúng Cứ ai mà nghe ông nói Là cứ vân vân dạ dạ thôi ừ, dạ tôi nghe lời cậu Tôi bỏ rượu Phải chi ai cũng nói chuyện được như cậu ha Hãy thấy tôi là bà cứ nạt Tôi buồn tôi uống rượu cho xỉn cho đi ngủ khỏi phải nghe cằn nhằn ờ cậu ngầu nói chuyện với bà nghe tự nhiên tôi thấy mệt trong người quá tôi ra giọng nghĩ một chút đã nói rồi ông cụ lẩm cùm đứng dậy bước ra cái giọng trước hàng ba mà nằm anh tí ra ruộng phía đằng sau hè mới về tới vô nhà thấy có khách nó nhìn cậu gật đầu một cái mặt chẳng có gì gọi là hiếu khách cả hầu như gia đình ai cũng sợ tánh của anh cậu phát nhìn nó Ừ rồi lên tiếng gọi Ừ Lại đây uống trà nè Anh tí đi lại ngay bạn Mà không nói gì hết Cậu phát cười rồi nói <cười> Sáng giờ muốn đi lắm Mà đi không được phải không Tôi nói cho anh biết nè Tôi sai bên da của tôi vô giữ chân anh đó Chứ dễ gì tôi tới Mà con ma đó Nó cho anh ở nhà Anh không tự cứu lấy thân Thì không ai cứu anh nổi đâu Anh tí mặt vẫn không có gì vui vẻ ừ, Con kêu sao má Anh hỏi Vì nhìn Nhi mới là một cô gái chừng hai mươi mấy Mà xưng hô kỳ lạ quá Anh không biết Nhi làm thầy Thế vậy bà Mai mới nói Kêu bằng cậu đi con Cơ, Cậu nói sao con chưa hiểu Anh không hiểu hay là cố tịch không hiểu Cô gái hàng đêm vô ngủ với anh Quan hệ với anh Nó là ma nữ Tôi cho anh biết Ngày hôm nay tôi trục vong đó ra Anh mà còn nhậu hoài Nó bắt anh luôn rồi Thì tôi không can dự nữa Ông can nghe con mình hàng đêm ngủ với ma Thì bật ngồi dậy Không thể nằm được nữa Ông xỏ dép đi lại bằng Cậu cậu nói sao Th Thằng tí nó Phải Anh này đi đêm về khuya Ra sông tắm nhiều lần Nên nó thấy rồi nó thương Nó muốn anh này làm chồng của nó đó à, Trời ơi Bà Mai kêu trời một tiếng Rồi rấm rứt nói Hẹn chi Mà nó thay đổi như trong trống vậy đó Hồi trước nó hiền khô hà Tự nhiên cái bây giờ sa xúc Ăn nhậu đánh đập Cho vợ con nó bỏ đi luôn Nó xúi con làm vậy phải không con Con ơi là con anh tí ậm ờ kể lại ờ cứ hễ tới 10 giờ tối á, là nó lại từ dưới sông lên nó xuống còn đánh vợ xuống con hỗn hào mà nó nói gì con cũng nghe hết á. con cũng biết sao con bị vậy nữa má tôi biết rồi tuy là nó không nhập anh nhưng mà nó ở bên cạnh anh như vậy á, là không có được hôm nay tôi sẽ xả hết phần âm tà trong người anh ra Rồi đưa dòng của nó đi. Ừ, đi Đi đâu hả cậu Nghe trong lời nói của anh tí Còn có chút không nở Cậu phát gạt đi ngay Cậu còn dương dấn ngay sau mà hổ vậy Tôi sẽ đưa dòng lên chùa để tu tập. Cậu không cần phải lo lắng ừ, Dạ Nếu cậu nói vậy thì con nghe Bây giờ anh ngồi lại gần đây Anh tí nhấc cái ghế đậu lại kế bên cậu phát. Hai mắt anh nhắm lại. Cậu gọi bà Mai. Bà đốt cho tôi nắm nhang, cho tôi làm cho anh. Bà Mai lần theo mép giường đi vào bên trong bàn thờ. Bà rút ra một bó nhang rồi đốt lên. Cậu phát cầm nhang vẽ từ trên đỉnh đầu anh tí xuống. Vẽ đến đầu anh trùng mình đến đó. Khi vẽ đến chân thì cậu dừng lại. Cậu lấy cái bút lông đỏ vẽ thêm hai chữ bùa. vào hai ngón chân cái Y như cậu đã làm cho mẹ của dông anh khôi Sau khi xong việc Anh tí thấy mình khác hẳn Tinh thần sảng khoái Và không còn mụ mị như trước đây Anh không còn nhậu nữa Mà chí thú làm ăn Sau mấy lần năn nỉ thì vợ của anh cũng chịu quê về. Lần này gia đình anh Tý Mang cậu một cái ơn rất lớn Họ muốn miếu tạ Nhưng cậu không nhận Vì cậu làm phước chứ không có làm thiện Tùy giúp được anh tí thoát khỏi duyên âm Nhưng cậu hai nghề thì lại dính Ê, anh làm vậy á Hai em rồi anh Phát ơi Anh bắt nó xa người yêu chi Bây giờ nó đòi theo em kìa kìa Thôi em đi nha Chừng nào đưa nó đi chỗ khác tu á Rồi em mới về Em còn dinh mà giờ em chỉ lo tu thôi Yêu đương cái gì chứ Từ lúc đưa con ma nữ lên chùa tu tập Nó thấy cậu hai nghề cao tráo đẹp trai Nên mê mệt dữ lắm Bắt đồ cậu phải làm chồng của nó Báo hại cậu hai phải trốn mất tích hết một thời gian Không dám về chùa Vì lý do ở đó có con ma nữ háo sắc Sau khi kết thúc chín ngày đêm Liên tục làm việc Nhi và Tuân cũng tự giả thầy kỳ Quay trở lại Sài Gòn Nói gì thì nói Việc làm thiện thì cũng phải ăn cơm Sau khi về lại trên đó Nhi sinh vào một công ty tiếp thị làm việc Nhờ là công ty của người quen Nên cũng khá dễ dàng Mới đi làm được có mấy tháng Thì lại có chuyện tiếp Hai vợ chồng vừa mới đi làm về Chưa kịp cơm nước Thì đã nghe có người phía trước Anh Tuân đứng trong nhà ngó ra Thì thấy bộ tướng này quá là quen thuộc à, Anh Tuân Nhi của nhà không anh? Cường đó hả? Vô đi em Sao lên mà ông báo anh trước? lại vô đi Nhi đang làm cơm cho thằng nhóc của Trọng á Dạ dạ anh cương dắt chiếc xe vào trong vì nhà ở chợ nên cũng không được rộng rãi cho lắm bước vào trong nhà đã thấy nhi tay còn cầm đôi đũa ủa anh có chuyện gì mà không điện thoại lên mà lên tới nhà em bất chợt gì à anh đi chơi rồi ghé ngang thăm vợ chồng em với thằng nhỏ thôi mấy tháng này em không có về anh cũng nhớ thằng nhóc mà <cười> với lại anh có việc muốn gặp sư phụ lát nữa em mời ông về cho anh nói chuyện xíu được không Nhi gật đầu Nó nhìn anh Cương có chút nghi nghi Sau bữa cơm Hai vợ chồng cùng anh Cương ngồi lại Nhi mời ông sim Simrai về xác, Có lẽ đã biết hết Nên ông vừa về là mắng ngay anh Cương một trận Về đi Không có giúp gì hết được. Thầy nói con trò cờ bạc là bác thằng bận mà con không nghe Bây giờ không giúp con nữa Con tự mà lo liệu đi Anh Cương nghe ông Rai từ chối thẳng thừng, Thì không ngồi nữa Mà dựng hai đầu gối lên cho quỳ xuống Sư phụ ơi Con tới bước đường cùng rồi Con hứa với sư phụ là không có đánh nữa Nhưng mà con không có kiềm chế được Con thầy là lần này nữa thôi Con thầy đó Rai mặt đỏ lên dị tức Ông nạt vào mặt anh Cương Ông phát thấy con ngừ ngẩn Mới mang hộp con về bây giờ tỉnh táo mình mẫn rồi thì lại sanh tật cũ của đun khọc nếu còn như vậy thì thà là thầy đem hồn khôn của con á, trả lại cho bà thầy kia có vậy con mới yên phận của mình thầy nói trò không giúp đâu ông phát ông nghề ông tan mun sinh cũng không đồng ý con về đi đừng nói nữa con con thầy là từ nay bỏ hẳn cờ bạc không có đụng vô nữa sư phụ giúp con lần chót nghe sư phụ Ông Sim Rai cương quyết từ chối, không có gì suy xuyển làm cho anh Cương tiêu nghiệp ra vậy. Không bán được nhà, chắc kỳ này chết mất. Không có ông Sim Rai giúp đỡ, anh Cương kêu bán mãi mà không có ai đến coi. Mặc dù đã bị đuổi về một lần, nhưng anh Cương vẫn đến thêm mấy lần nữa để nài nỉ van xin. Tuy vậy những lần sau này, ông Sim Rai quá giận nên nhất quyết không lên gặp anh. Khi anh về rồi, Thì anh tuân mới nói đỡ cho mấy lời Vì anh thấy cũng tội nghiệp Giờ dù gì cũng lỡ rồi Ông giúp nó lần nữa đi ông Nó bán nhà cũng là nhà của nó Sau này nó nghèo khổ Rồi tự khắc không còn dính vô cờ bạc nữa đâu Ông giúp nó Thì nó còn có cơ hội quay đầu Chứ nếu mà ông bỏ mặt Thì chắc nó chết luôn Mấy cái tháng cho dài đến ngày mà không trả Là nó chém thiệt đó ông sim rai vẫn chưa ngu giận ông ghét nhất là đỏ đen phải giúp lần này nữa cũng là lần cuối nói đó là dài ngày nữa ta về ta giúp cho sau khi hứa hẹn đủ điều thì ông sim rai cũng về cái bè làm cho anh một cái phép để bán nhà người anh nợ tiền lần này là danh đại ca danh đại ca là dân anh chị có tiếng ai nhìn vô hắn cũng thấy sợ Nghe người ta đồn thầy kề hay lắm Nên anh này cũng tìm tới xem Thầy giữ bước ra Thấy anh Danh đứng trước cổng Thì hơi chung chân mà lùi lại mấy bước Bên ngoài cổng là mười mấy người giang hồ Ai cũng xăm bích lưng của mình Trong đó Danh đại ca là dữ dằn hơn cả Thấy thầy còn đứng trước cửa không dám bước ra Danh mới lên tiếng Ờ thầy ơi Con có việc nhờ Thầy mở dùm con cái cổng nghe thầy Nhà thầy kề nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nhưng tiếp hết bao nhiêu đây thì quả thiệt là không có đủ chỗ ngồi. Thầy kề cố gắng bình tĩnh mà đi ra. Danh đại ca cười, nhìn cũng không đến nỗi phải sợ phát kiếp. <cười> thầy cho mình con vô cũng được, tụi nó ở ngoài này đợi con. Ờ, vậy cậu vô đi. Thầy kề mở cái cổng đủ trọng, chỉ để anh Danh bước vô rồi đóng sầm cửa lại. Dường như ông sợ mấy người kia cũng kéo vô theo Bình thường thầy kề cũng mạnh ăn mạnh nói lắm Nhưng hôm nay trục trẻ thấy rõ đi ừ, Cậu kiếm tùa cô chị không? Dạ con nghe nói người ta nói là thầy giỏi Nên con đến nhờ thầy cô giùm đó mà. Ờ, tôi không phải thầy Pháp Nhưng mà đệ tử tôi thì có làm được ngạc nổi bây giờ nó không có ở đây Khi nào nói gì tôi điện cậu được không? Thôi rồi, lại cái màn cũ. Trong bụng anh Danh nghĩ đợt này bị từ chối là cái chắc. Thầy Kề không phải người đầu tiên mà anh tìm tới. Nhưng thầy đã nói vậy, anh cũng đành thôi. Ờ, con cho thầy số điện thoại. Khi nào học trò của thầy về, thầy kêu con nghe. Danh chìa ra một số di động, thầy Kề nhận lấy, Rồi nhanh chóng mở cửa cho đại ca ra về. Còn anh Cương đang trong lúc vô vọng vì ngày hẹn trả tiền mỗi ngày một gần Thì Nhi về tới Bước vô nhà nó không nói không rằng, Mà vẽ vùa làm phép cho quay ra bước đi Không nói đến anh Cương tiếng nào Anh cũng biết đó là ông Sim Rai đang giận Nhưng không muốn chọc tức thêm Anh chỉ cảm ơn Rồi tiễn Nhi ra về Sẵn dịp về cái bè Nhi ghé sang thăm thầy kệ một lát Nhà thầy kệ nằm sát đường lộ Hãy ai hỏi nhà thầy kệ Thì chỉ một lần là tìm đến được thôi Về tới Như chạy xe thẳng vào bên hông nhà Biết là người quen Thầy cũng không vội ra xem Nhưng vừa nghe tiếng gọi thầy ơi Thì ông tất tả chạy ra Ờ, Như vậy hả con Dạ, thưa thầy có mới về Nhìn thầy kề có vẻ lạ lạ Nhưng nhi cũng không hỏi mà Và vào bên trong thấp nén nhăn Khi đã đi ra bên ngoài Như mới kể lại cho thầy kề rằng hôm nay về làm phép cho anh Cương bán nhà Thầy kệ xua xua tay nói Thằng Cương nó bán nhà Cũng không quan trọng bằng cái chuyện Thầy sắp nói cho con nghe đâu Thấy thầy hơi căng thẳng Vì càng trở nên hiếu kỳ Cái gì mà thầy có dễ lo vậy Lo sao không lo còn không biết đâu Mấy bữa nay của thằng đại ca giang hồ Nó tìm thầy Kêu thầy trục vòng cho nó Mà thầy thấy nó ớn qua thầy đâu có dám làm Lỡ làm không xong Nó cho đàn em chém thầy chết được ừ, Ai vậy thầy? Dành đại ca Có tiếng ở trên xứ này được Nó bị hành mà đi nhiều thầy không ai dám trị hết Thầy đang tính điện cho con Và con về tới rồi Thầy kề nói cũng phải Với cái tướng gần trăm kg Lại xăm kính mình Lên tới mí mắt Thì ai mà dám trị Thầy hỏi ý của Nhi Bây giờ nó tìm tới nhờ mình giúp Con thấy sao Giúp hay không hả con Nếu làm việc thiện tích đức á, Thì dù là ai cũng giúp mà Không phân biệt ai hết đó thầy Thầy nhắn người đó lại đi gặp con đi Đã 9 giờ đêm Thầy kệ móc điện thoại ra bấm số gọi Đầu bên kia có người trả lời Alo ờ thầy kể cái bè nè con hôm bữa thầy giới thiệu cho con người này bữa nay cậu về rồi con đang ở đâu vậy dạ con đang bích tre bây giờ về liền hả thầy ờ con về liền được á thì về chứ mà còn gì nó đi rồi vậy một tiếng rưỡi nữa con về tới thầy nói người ta đợi con chút nghe thầy nói là một tiếng rưỡi nhưng không biết đi bằng tốc độ nào Mà chưa đầy một tiếng Anh đã chạy từ Bến Tre Về tới Cái Bè rồi Một chiếc xe bảy chỗ Đậu vào trước cửa nhà thầy Nhìn thấy vậy Thầy Kệ chỉ ngay. Ờ rồi rồi Nó tới đó Nhìn đám người này Ai mà không biết chắc nghĩ là họ đi đòi nợ Sau khi vào nhà Thầy Kệ mang nước ra Mời trách niềm nở. Mất 15 phút giới thiệu Thì mọi người mới rõ là tại sao Danh đại ca phải tìm thầy Kệ nhi mời danh lên chánh điện ngồi rồi tỉnh cậu phát về xác cậu phát bình thản lấy điếu thuốc hút lấy một hơi nhìn anh danh không chớp mắt thầy kề đứng bên cạnh thì mở lời ừ ông giúp giùm cho cậu danh này đi ông nó bị hành quá mà không có thầy nào chịu trị hết ai cũng bỏ trốn hết trơn à thầy kề dứt lời phần căn bên anh danh cũng nhập vô thường thì khi nào gặp giông dữ Cậu mới phải triệu hồn Còn bình thường thì khi thấy cậu Họ sẽ tự nhập vô Cậu phát chào trước Mô Phật Chào ông Cậu nói sang thầy kề Thưa thầy Ông này là hậu quả theo sát đó Bên kia nghe cậu phát nói có vẻ đúng Nên gật đầu Rồi chắp tay gầm lên một tiếng thật lớn Cách đó mấy trăm mét cũng có thể nghe được trước mặt cậu phát là một ông hổ đen to lớn xung quanh phát ra luồng ánh sáng màu tím con hổ có gương mặt hung tợn gấp trăm lần con hổ mà người ta thường thấy trong sợ thú chào ông phát <cười> ông nói đúng từ nào giờ không ai biết tôi ai cũng sợ tôi giờ có ông này biết tôi rồi <cười> bộ tướng của anh danh giống vị đã ớn rồi này có thêm ông hổ nhập vô Còn ghê hơn nữa Tuy vậy ông hổ vẫn rất vui vẻ Ông vừa cười vừa kể Tôi cố tình dẫn nói ra ông thầy Giác Hạnh Ở bà Trịa Dung Tàu Ông nói sắc tôi bị tâm thần phân liệt Rồi kêu về đưa vô bệnh viện <cười> Còn đi sóc trăng Người ta nói thầy đó Là Na Tra Tam Thái Tử Về xác Thấy vậy tôi cũng khiến cho nó đi Qua tới bệnh Tôi lại nhập vô gầm một tiếng nữa Tàm thay tử cái nổi gì Bỏ chạy trốn mất tiêu Đợi hoài không được tôi xuất ra Kêu ông thầy ra ngoài Để thằng danh cúng dường Mà ông trốn mất luôn Rồi đi chợ lách bến tre Người ta chỉ ông thầy đó Ông nhìn thấy sát tôi Rồi cái nối là bây giờ đang tới giờ nghỉ trưa Kêu nói chiều hả quay lại <cười> Thằng này nó cũng nghe vậy Nó ra quán đợi tới hai giờ chiều Mới trở vô tiệp Ai về đệ tử của ông nói Ông đi công việc chưa về Hẹn hôm sau quay lại Biểu nó cho số điện thoại đi Cho chừng nào ông về ông điện Nó nghi nên nó ngồi trên Thì thấy khách ghé ông trước vô lục Biết là người ta không muốn tiếp mình Nên nó về Sau đó người ta chỉ lên thầy <cười> không ngờ ông này lại không sợ tôi mình là người tu đạo làm chuyện đúng thì lý nào lại sợ tuy xác ông không có căn nhưng thần khẩu hại sát phẩm hơn nữa cũng do bề trên muốn xoay chuyển cái xác này cho quay đầu đâu mà bây giờ tôi biết ông rồi mong ông trọng lượng bỏ qua cho xác đi ông hổ gật đầu ông đứng dậy thủ thế ông vừa múa quyền vừa đánh lễ phật trông rất đẹp mắt khi đã xong ông chắp tay chào cậu phát rồi lui quay trở lại anh danh khi đã xả xác ra anh tỉnh táo trở lại mồ hôi mẹ mồ hôi con ôi thôi cứ tuôn ra vừa thở anh vừa nói à, con, con nhớ hết rồi cậu ơi mà con không có điều khiển được mình à, con nghe cậu nói uh, miệng hại thân là con nhớ lại liền Hồi con đi theo ông thầy kia đi núi chơi cho biết ấy, Ai ngờ lên tránh con thấy nhập quá trời Trước giờ chưa gặp bao giờ Con nói mấy ông xạo chứ nhậm gì Có giỏi nhập cho tôi thử coi tôi mới tin Vừa nói cái con bị luôn Ông thầy dẫn con đi Ông thấy vậy Ông bỏ chạy mất tiêu rồi Vậy là con bị hành quá trời luôn à, Từ cái hôm mà, mà bị tới giờ cũng 4 năm tháng rồi đó cậu À cậu ơi Con với cậu có duyên vậy Cậu cho con số điện thoại đi Để mình trao đổi nói chuyện nghe thầy Có xin Thì xin xác này Hoặc thằng Tuân chồng nó kìa Tôi đâu có điện thoại chứ Tôi chết rồi Tôi sao xài được cái đó Ờ ha con quên Vậy à, Lát nữa con xin sau nghe cậu Việc đã xong Cậu phát cũng lui về Mọi người cũng ra về Qua ngày hôm sau Như trở lại nhà anh Cương Thì cái phép của ông Simrai đã có tác dụng Nó phát ra nguồn năng lượng Thu hút người ta tới xem nhà Rồi cũng nhờ đó mà người ta đặt cọc Anh lấy 80 triệu trả cho danh đại ca rồi dọn trang miếng đất còn lại phía sau Mà dựng nhà Sẵn có cái chồi anh cất từ trước Cậu khuyên anh Nên lập một cái am thờ luôn Từ lúc đó Anh Danh và anh Cương Từ mối quan hệ con nợ chủ nợ trở nên thân thiết như anh em họ hay tụ tập cùng với vợ chồng nhi để uống trà nói chuyện tại cái am thờ nhà anh cương cậu phát dạy cho anh cách trị bệnh còn dạy cho anh hiểu sâu hơn về đạo pháp danh theo lời cậu phát thì dần thay đổi hẳn đi sau này làm việc thiện rất nhiều ai thiếu tiền anh chỉ lấy vốn chứ không lấy lợi mua gạo từ thiện xây cậu giúp đỡ cho người nghèo nhi cô đi trị bệnh ở đâu Anh cũng xin đi theo Anh Cương vì sợ cái uy của ông Rai Nên không còn dám mó tay đến lá bài Hay xúc sắc gì nữa Khi cơ duyên đến Anh được người ta giới thiệu tìm đến một ông thầy Để học thêm về phong thủy Cũng nhờ duyên đó, mà lần này Như lại có thêm được người thầy thứ năm. Thầy Mươi là thầy Pháp có tiếng ở vùng cây Lậy, là người rất giỏi về bù lỗ bang và phong thủy. Đã có thời gian dài trước đây, thầy Mươi bị che mắt bởi tiền tài, nên nghiệp báo về già của ông rất nặng. Năm xưa người ta hay tìm đến thầy, vì thầy nổi tiếng về bỏ bùa yêu, đặc biệt là mấy cô giải bé. Còn hễ ai tìm ông nhờ trục phong, thì chắc chắn phong đó sẽ trở thành âm binh dưới tay của ông, chứ không như khẩu phát đưa họ lên chùa. Nhờ vào những đồng tiền đó, ông sớm xây sửa cho mình một ngôi nhà khang trang. Chuyện đã qua từ rất lâu, bây giờ thầy Mươi không còn làm nữa, mà chủ yếu đi xem phong thủy cho người ta. Cũng nhờ Cương giới thiệu, mà hôm nay Nhi mới được tới nhà của thầy. Ngôi nhà nằm ngay mặt lộ, vô cùng sạch sẽ và đẹp. Phía trước còn có một quán trà sữa của con dâu ông mở ra, kiếm đồng ra đồng vô. Như dựng lại chiếc xe ở ngoài, rồi đi bộ vào trong. Thầy Mươi có một cái cốc thờ nằm riêng ở bên ngoài. Tuy nhỏ nhưng bài trí rất gọn gàng mà lại trang nghiêm. Thấy anh Cương dẫn như đến trước cửa, thầy Mươi vui ra mặt. Tắt đi cái tivi, thầy bước ra ngoài. dáng ông cao liêu nghiêu mà lại ốm như cây xào. Vừa gặp ông đã rất niềm nở mời khách Dù là thầy Pháp Nhưng hãy nghe ở đâu có thầy giỏi Là ông lại tìm đến cho bằng được Mong họ xem ra nghiệp quả giúp cho ông Thoát khỏi được căn bệnh ung thư quái ác này Vì mang bệnh hơn chục năm nay Nên sức khỏe của thầy cũng hao mòn không ít Nhìn nhi chỉ qua một lần Ông đã biết nó là xác hội Nhưng chưa nhìn ra được đạo Pháp tới đâu Anh Cương nhanh miệng hơn Nên giới thiệu trước Ờ xin thưa thầy Này là con bé Nhi Người mà hôm trước con có kể với thầy đó Nó có phần căng là người rất giỏi. Thầy muốn hỏi gì á Thì nó mời về cho thầy hỏi á Thầy mươi gật gật đầu, Ông có vẻ hài lòng với người trước mặt Ờ Con nhiều tổ rồi? Dạ hôm sáu. <cười> con trẻ quá Con đã theo học đạo lâu chưa Dạ cũng 6-7 năm rồi thầy Con còn nhỏ mà đã dỗ dậy rồi Chắc con đi giúp cho người ta nhiều lắm hả? Dạ Ai cần con á Con sẽ giúp thôi hả? Vậy hôm nay con mời phần độ của con về Giúp thầy một việc được không? Trước khi đến đây Anh Cương đã thuật lại cho Nhi Phần nào câu chuyện Nên khi nghe thầy mưa nhờ giả Nó không có gì ngạc nhiên Dạ con biết rồi Bây giờ con sẽ mời cậu của con về Khi nào cậu lên thì thầy hãy nói với cậu nha Như ngồi trong cốc thờ Anh Cương và thầy Mươi cũng ngồi cạnh bên Sau khi đắp một nén nhang lên bàn thờ Thì nó xoay người lại Vậy là cậu phát đã về Cậu chắp tay lại chào thầy Mươi Chào thầy Không biết là hôm nay thầy mời tôi về đây Có việc gì cần hay không vậy Thầy Mươi cũng chào lại cậu cho phải lễ Cho nói luôn Ừ, số đã nhiều năm nay, hãy tôi nghe ở đâu có thầy hay á, tôi cũng tầm tới, mong sâu rõ nghiệp báo của mình. nay có người đệ tử giới thiệu ông, tôi cũng rất mừng, chỉ mong ông sâu được cho tôi, mà hướng dẫn tôi cách trị căn bệnh của mình thôi. vậy ông cho tôi xin tên tuổi đi, cho tôi làm cho. nguyễn tự mười sau mười tuổi. Cậu Pháp biết được tên Thầy Mươi Thì bắt đầu sôi căng Các chí xem cho người thượng Muốn câu cho Thầy Pháp Thì phải xin bề trên cẩn thận Vì nhiều khi không thuận Thì bên hai bên sẽ đánh nhau Cậu chấp tài nhắm mắt mà đọc Mười phương chư Phật Tâm dị thanh tổ cửu quyền thất tổ đất đai nhân trạch Thành hoàng bổn cạnh Chư vị binh gia Ở cốc Thầy Mươi Ban cho chân điểm Để xôi cho đúng, cho chính xác để giúp cho thầy Cậu cúi đầu xá ba xá, rồi xôi cho thầy Thầy có căn bệnh nan y, đã trên 10 năm rồi Nhưng cái này là do nghiệp mà ra, chứ không phải là bệnh thường Ừ, đúng rồi, tôi bị bệnh gan, nay cũng đã 10 năm rồi đó Cậu còn xôi được nhiều thứ khác, nên nói cho thầy mươi thầy làm thầy cứu người được nhưng không cứu còn cổ quyền của thầy là ông nội tổ thì đang bị đọa chỉ vì một chữ khẩu mà đến nay ông chưa siêu thoát được thầy bị nghiệp là do can dự quá nhiều vào việc trần gian đáng lẽ trả họ phải gánh nhưng thầy giúp họ cãi số nên nghiệp của họ thầy phải làm đó là lý do tại sao thầy bị bệnh đó Thầy mưa nhìn cậu phát Trong lòng ông bây giờ tin cậu hết mực Cũng càng thấy rõ cậu phát không đơn giản Chỉ có sôi căng bình thường Ông hỏi lại Giờ phải làm sao hả ông Giúp dùm tu có được không Càng lúc tu càng thấy người tu nặng nề lắm rồi Cái này thầy phải tự giúp mình thôi Thầy phải tu tập sám hối Sám hối ở đây không phải là đọc kinh Là sẽ giải được nghiệp đâu mà sám hối là thầy phải ăn năn lỗi trước từ bỏ lỗi sau mới là sám hối thật sự ừ, vậy ông chỉ giúp dùm tôi đi ông thầy quy trước phật trước tổ hàng đêm cầu nguyện gian vái xin thì mới được lượng thứ bây giờ thầy đưa tay cho tôi tôi bắt mạch rồi tôi coi tiếp cậu phát đưa tay ra bắt mạch một lúc Thì đã có kết quả gan của ông bị ung thư rồi Còn phổi cũng sơ một phần ba rồi Bây giờ ông thấy trong mình khó thở lắm phải không Trời ơi đúng rồi Tôi đi khám trên bệnh viện Người ta cũng nói y như vậy đó Giờ tôi đã nói với ông rồi Chuyện Trần gian không thể nhúng tay vô Nếu muốn tôi giúp Thì ông phải xin keo Còn không thì tôi không thể can dự giao việc bề trên phạt thầy được. ông nói phải. tôi đã từng làm nhiều chuyện sai trái. nếu bề trên thương tình thì ông hãy giúp. còn không tôi cũng nành cam chịu thôi. nói xong, thầy mới bước vào trong nhà và xin keo. thầy lấy ra hai đồng tiền xu cho nguyện. mong ơn trên cho con được kêu để con trị bệnh. hai đồng xu tung lên qua khỏi đầu rồi rơi xuống đất tạo ra tiếng len keng một sắp một nửa Kêu được thầy vui mừng lắm ông dập đầu lại phật rồi mang keo ra trước mặt cậu phát cậu cũng đồng ý giúp cho ông cậu nói xin được không phải là tôi trị cho thầy hết liền đâu còn phải do tâm của thầy cậu xin nữa tôi chỉ trị cho thầy để kiềm hãm thôi Chứ không hết luôn được Đối với thầy Mươi nhiêu đó là quá đủ Bao nhiêu năm qua Ông tìm kiếm mong có người sôi được căn Nài có thể giúp ông trị được Thì còn cái gì bằng Ông giúp tôi được như vậy Là tôi đã mừng lắm rồi Cậu phát lại thấp thêm một nén nhang Cho đặt tay lên lưng Tương ứng với phổi Lên bụng tương ứng với gan Cậu đặt tay Cậu dừa nguyện thầm trong miệng thầy mươi cảm nhận được một năng lượng vô hình đang đi vào lục phủ ngũ tạng của mình sau một lúc thầy cảm thấy mình thở được dễ dàng hơn cũng là lúc mà cậu phát trút tay vậy cậu còn nói thêm đằng sau lưng thầy còn có một cái đinh nữa thầy ráng chịu đau để tôi lấy ra nghe không ai nhìn thấy đinh tán gì nhưng cậu phát cho thầy mười thì thấy rất rõ một cái đinh dài đen xị Được rút ra từ sau xương ống của thầy Mươi Đó chính là sự trừng phạt Của bà thượng đồng cố tổ hỷ Dành cho thầy Mươi Vì thầy làm nhiều chuyện quấy Thầy Mươi đau đến không xiết, Cố cắn trăng mà chịu đựng Khi đã rút ra Ông mới dám thăng Ông ơi Sao tôi thấy nó trong một lỗ Mà chứt quá vậy nè Người ta đứt tai còn đau Huống gì là cây đinh cỡ đó Ông trắng chịu ít ngày thì sẽ đỡ thôi Chắc là đêm nay khó ngủ đó Nhưng mà thầy cũng đừng quan mang quá Nói cho thầy mừng Chuyến sau thầy đi tái khám Là có kết quả tốt luôn nha Bây giờ phần của tôi đã xong Tôi xin lui Mong là thầy từ nay đừng phạm sai lầm Mà mắc thêm nghiệp Chào thầy tôi đi Nói rồi cậu phát xuất ra Nhi trở lại bình thường Nãy giờ cậu phát hút thuốc nhiều Nên nó thấy khô cổ Vừa uống một khớp nước Thì lại thấy trong người khác lạ à, Sao em thấy khó chịu quá anh Cương à, Tôi xin cái ông hồi nãy Rồi tôi mới nhập vô Yên tâm đi Tôi không hại sát đâu Con Nhi đang gian dở câu nói Thì một ông già chèn vô lời của nó Lúc này nó đã bị nhập bởi một ông già Thầy mưa lưng vẫn còn đau lắm Ông cố nheo một mắt mở một mắt mà hỏi Xin hỏi phần này là ai vậy? Tao là ông nội của mày nè Giọng ông cụ yếu ớt như đã già lắm rồi Tao là Nguyễn Tự Hùng Nghe tên Nguyễn Tự Hùng Thầy Mươi quên cả cái lưng còn đang trống một lỗ Ông đứng lên tàn ngần một lát rồi quỳ xuống trước mặt nhì Từ trên xuống dưới trong dòng họ Nguyễn nhà thầy Mươi Cứ hãy là con trai Sẽ mang tên là Nguyễn Tự Bên kia sông có nhà thờ Dòng tộc rất lớn và trang nghiêm Ông còn kể ra hết tên tuổi con cháu Trong nhà cho thầy Mươi nghe Thầy nghe người này Xưng đích danh là ông nội Lại thuộc lòng gia phả trong nhà Nên biết ngay à, Nội à Ông mượn xác đến đây có chuyện gì Ông chết quan ức hay sao Ông có cần con giúp gì thì ông cứ nói Không Tao bệnh già rồi chết thôi Có điều lúc tao già Tao chối người ta nhiều quá Bây giờ tao mất cái khẩu nghiệp Nên chưa đi đầu thai được Bây giờ mày đưa tao vô chùa tu đi mưa ơi Tao khổ lắm rồi. Tao chỉ có tầm nguyện bấy nhiều đó thôi Thầy mưa vừa khóc vừa gật đầu đồng ý với ông cụ Ông mãn nguyện lắm Rồi xuất hồn ra Trả xác lại cho Nhi Việc nhờ chả đã xong Nhi và anh Cương ngồi nói chuyện một hồi Thì cũng ra về Một tháng sau Khi thầy mươi lên lại chợ chảy tái khám Thì thầy gọi điện về cho Nhi Giọng thầy trung trung vì vui mừng Thầy hết bị sơ phổi rồi con ơi Gan cũng tốt lên rồi Bác sĩ ai cũng bất ngờ hết Thầy biết ơn ông phát quá Con cảm ơn ông giùm thầy nghe con Nghe thầy hết bệnh Nhi cũng vui trong lòng Tánh thầy mưa vui vẻ, lại rất thích Nhi. Nên có dịp về Tiền Giang, Nhi sẽ lại ghé thăm. Vì thường xuyên qua lại, Nên Nhi cũng bén duyên thành đệ tử của thầy Mươi. Được ông dạy thêm rất nhiều phép thuộc về sở trường của ông. Nếu có việc cần, thì thầy cũng lên tiếng nhờ Hai vợ chồng sắp xếp công việc, rồi tranh thủ chạy dậy. Triết rồi Sài Gòn cai lậy hai người đi như cơm bữa. Trục dông, bắt mạch, xem bệnh. Là chủ yếu Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 Của bộ truyện Người xưa trở về Tác giả Phương Trà Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 6 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành